Trường 9.392 Sư Nương Mới Khi nhìn thấy một nam một nữ này, quân Phụng Thiên lại ngỡ ngàng thốt, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, mà hai người Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi vừa tới. Đây càng sững sốt hơn nữa, vì sao ngươi biết bọn ta là ai? Lý Nhàn Ngư chất vấn, còn nữa, bọn ta phát hiện trong lúc ngươi bất tỉnh đã nói mớ vô ngân đại ca, tần đại ca, hắn là Ai, có phải tên là Tần Ninh, hồn vô ngân không? Giờ phút này, quân phụng thiên hoảng sợ giật mình khi bị đôi mắt của người thanh niên nọ nhìn chăm chăm. Đây là hắn ta hư, là Lý Nhàn Ngư ư. Không phải vô ngân ca bảo trong chín người đệ tử của mình, Lý Nhàn Ngư là người hướng nội nhất, tính tình hiền lành, kiệm lời, dễ bị người ta bắt nạt nhất sao? Thằng, nhóc này mà dễ bị bắt nạt ấy hả? Mới bị hắn ta chừng một cái thôi mà đã sợ hết hồn rồi. Ta, ta là quân Phụng Thiên. Ta là huynh đệ của đại ca Tần Ninh. Quân Phụng Thiên ngay lập tức kể về sự hội ngộ của mình và Tần Ninh tại Đại La Thiên Vực cùng với hành trình hai người. Dạo chơi trong khe hở thời không? Nói vậy nghĩa là, sau khi nghe xong, Dương Thanh Vân thì thầm. Sau một vạn năm bọn ta tiến vào tiên giới, Sư Tôn cũng đã vào đây. Đến nay đã tám, ngàn năm trôi qua rồi, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều ngạc nhiên. Vân Sương Nhi vội vàng nhìn về phía quân Phụng Thiên, hỏi, người xuất hiện trong khu vực Thanh Vân Cung của bọn. Ta, thế còn Tần Ninh đâu? Quân Phụng Thiên nhìn Vân Sương Nhi đắm đuối, không khỏi trầm trồ, tàu tử đẹp quá, đẹp hơn cả bức tranh cuộn mà vô ngân ca vẽ nữa. Câu này vừa vang, lên, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt chết chóc. Quân Phụng Thiên bất giác dùng mình, hốt hoảng bào chữa, ta không có ý gì đâu, sư tôn các ngươi lại tìm một. Sư nương mới cho các ngươi kìa, sư nương mới, à đúng rồi, ta quên nói chuyện này, Khương Thái Vi là sư nương mới của các ngươi và đám đệ tử các ngươi không phải 11 người mà có chín thôi sư tôn người bảo khúc phỉ yên đã ấy ấy với huynh ấy rồi kha kha kha các người biết đấy chiêm ngưng tuyết cũng được sự đồng ý của sư tôn và làm phu nhân của huynh ấy rồi cho nên các người chỉ còn chín sư huynh đệ thôi không còn sư tỷ hay sư muội nào nữa cả dương thanh vân và lý nhàn ngư ho sù sù còn vân xương nhi thì không buồn để ý sốt ruột hỏi Vậy chàng ấy đâu ta ta đâu có biết quân Phụng Thiên vội vàng trả lời sau khi bọn ta bị cuốn ra khỏi khe hở thời không là ta ngất đi ngay còn vô ngân ca chắc Huỳnh ấy cũng đang ở đâu đó trên biển Tây tiên nhì khi nghe thấy câu này ba người Vân Sương Nhi Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư ngay lập tức súng lại thảo luận Nếu như Sư Tôn và hắn đi ra cùng nhau thì chắc có lẽ người cũng đang ở trên biển Tây Tiên rồi. Nhưng mà biển Tây Tiên quá lớn. Sai người đi tìm Sư Tôn trước đã rồi tính. Tự dưng không đâu tốn thời gian quá. Biết vậy chúng ta nên trị liệu quân. Phụng Thiên sớm hơn rồi. Tần Ninh đã lại nhảy với hắn ta trong lúc mắc kẹt tại khe hở thời không suốt bao nhiêu năm liền. Hắn cứ luôn miệng khen Dương Thanh Vân là đệ tử mà hắn tự hào nhất là đệ tử mà hắn thương yêu nhất.